Liễu chiều đệ chậm rãi đưa tay giò xét hơi thở lục tư tức, huyết dịch cả người bà ta nháy mắt đóng băng, không gì sánh được thê lương kêu lên, tư tước Tư tước anh mau tỉnh lại. Anh đang yên lành làm sao lại chết, anh mau mau tỉnh lại đi. Liệu anh lạc tư tức làm sao vậy, là ai hại chết anh ấy? Ta biết rồi, là mày, nhất định là mày hại chết tư tước Lúc mày chưa trở về tư tức còn rất tốt, mày trở lại một cái tư tức liền chết, liệu anh lạc? Là, là mày hại chết tư tước Liễu triều đệ tâm tình kích động kéo bà vai Liễu Anh Lạc không ngừng lay động. Lúc này hai hộ vệ áo đen đã đi tới, một tay lôi Liễu triều đệ đi, Liễu triều đệ không đứng vững, trực tiếp chật vật ngã ngồi trên thảm. Chúng mày cút ngay, ai cho các mày đụng vào tao các mày thực sự làm cằn, tao mới là lục phu nhân, tao là lục phu nhân chân chính, còn Liễu Anh Lạc đó là giả. Liễu triều đệ trừng cặp mắt đỏ ngầu gầm hét Diệp Quản ra tiến lên một bước. Từ trên cao nhìn xuống liễu chiêu đệ, liễu triêu đệ, cô náo đủ chưa, nếu như, náo đủ rồi, tiếp thu xử lý của tiên sinh sinh đối với cô. Lục tư tước trong một đêm an bài xong tất cả mọi chuyện, bao gồm cả liễu chiêu đệ. Liễu chiêu đệ cứng đỏ, tay chân đều lạnh, xử lý. Tư tước, tư tước muốn xử lý tôi thế nào? Diệp quản ra lạnh lùng nhìn bà, cô cảm thấy thế nào? Giờ khắc này, liễu triêu đệ từ trong ánh mắt diệp quản ra thấy được một mảnh sát ý. Bà ta đã có đáp án, vừa rồi từ giây phút bà ta nhảy vào cửa kia, bà ta đã chạy không thoát. Đêm nay nơi này là tu la chàng của bà ta. Tu la chàng xuất phát từ Phật giáo, là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn. Liễu triều đệ cảm giác mình thực sự ngu xuẩn, bà ta lòng tràn đầy vui mừng mà đến, lại để nhận kết cục như vậy. Lục tư thức đối với bà ta thực sự vô tình. Ha, ha, ha, ha. Liễu triều đệ cười to vài tiếng, cười cười rồi nước mắt rơi xuống, nhiều năm như vậy, bà ta thực sự yêu lục tư tước. Các mày không thể đụng đến tao, ngay cả tư tước cũng không thể đụng đến tao, bởi vì, tao còn có từ tiến. Liễu triều đệ tuy yêu lục tư tước thế nhưng bà ta không muốn chết, hiện tại lục từ Tiễn là hy vọng lớn nhất của bà, bà ta đứng dậy, hai mắt sáng lên, từ tiến đã tới hoa tây rồi, nó chưa biết gì cả, nêu để nó biết bố mình hại chết mẹ mình. Nó làm sao chịu nồi? Diệp quản gia thàn nhiên nói, liễu chiêu đệ tỉnh lại đi. Từ tiễn thiếu da không phải con của cô, cho tới bây giờ đều không phải. Lời này vừa rơi xuống, cả sảnh đường hít vào, không khí chợt yên tĩnh, lộ ra vẻ kìm nén nặng nề, khiến người ta không thở được. Ngay cả liễu anh là cũng ngẳng đầu nhìn qua đây, trong tròng mắt trống rỗng của bà lộ ra vẻ mê man cùng nghỉ hoặc. Hai lỗ tai liễu chiêu đệ ong ong, bà ta không thể tin nhìn diệp quản gia. Ông, ông nói cái gì? Không phải, ông đang nói bậy. Ngày đó tư tước say rượu, tôi lên giường với anh ấy, sau đó tôi liền mang thai, sinh ra đứa con trai từ. Tiễn, ông sao, sao có thể nói từ tiễn không phải con trai của tôi. Diệp quản gia nhìn liễu chiêu đệ, một đêm kia người giao hợp với cô không phải tiên sinh, mà là tiên sinh tùy tiện tìm thế thân, tiên sinh chưa từng chạm qua cô, nói gì đến con trai. Năm đó cô mang thai, nhưng cô sinh hạ một đứa con gái, đứa con gái kia mới sinh ra liền chết non.